Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Chương 90 Mình đi đời rồi Chris Harper thầm nghĩ Lòng tê tái khi nghĩ đến cảnh tù đầy Thượng nghị sĩ Sexton đã biết rằng Mình nói dối về phần mềm của BODS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 Suy cho cùng thì sẽ chẳng một ai đem đặt lòng tin vào kẻ tha hóa muốn làm hỏng giây phút huy hoàng nhất trong lịch sử chương trình nghiên cứu vũ trụ của Hoa Kỳ. Vốn đã biết rằng giám đốc dám làm mọi chuyện để bảo vệ NASA, ông vẫn cảm thấy chóng váng khi nghe tổng thống tuyên bố về tầng thiên thạch có hóa thạch bên trong. Harper đi đi lại lại bên chiếc bàn lớn đặt mô hình thu nhỏ vệ tinh PODS, một vật hình lăn trụ với rất nhiều anten và kính phản quang. Gabriel ngồi xuống, chăm chú nhìn ông ta chờ đợi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 Ông nói tiếp đi. Bà ta giải thích rằng, do may mắn tỉnh cờ, Nhà Trắng đã nghe lén được nguồn tin rằng một tảng thiên thạch đang bị bùi lấp trong lòng phiến băng Miner. Tảng thiên thạch lớn chưa từng thấy, và tảng thiên thạch to lớn đến thế, chắc chắn sẽ được coi là một phát kiến quan trọng của NASA. Gabriel ngỡ ngàng. Cưỡng đã nào? Ông nói rằng người ta biết trước về sự có mặt của tảng thiên thạch, trước khi PODS tìm thấy nó à?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 Điều đó không quan trọng, rằng đây là cơ hội để tôi khắc phục sai sót của mình. Nếu tôi giả vờ rằng chính PODS đã tìm ra tảng giá đó, thì NASA sẽ công bố thông tin rộng rãi nhằm tuyên truyền về thắng lợi của NASA để cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống có thể cất cánh. Gabriel kinh hoàng Và dĩ nhiên nếu chưa tuyên bố đã khắc phục xong lỗi phần mềm của PODS, thì không thể nói rằng chính nó đã tìm thấy tảng thiên thạch. Harper gật đầu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 Đầu tiên là một người khác đã tìm thấy nó. Người khác? Ai thế? Harper thở dài. Nhà địa chất học người Canada tên là Charlie Brophy, nhà nghiên cứu trên đảo Eresmeray. Trong khi đang nghiên cứu độ sâu trên phiến băng Miner, ông ta đã tình cờ phát hiện được một vật sức sống thiên thạch. Ông ta thông báo tin đó bằng sóng radio và NASA nghe lén từ cuộc nói chuyện. Gabriel trận tròn mắt Thế người Canada không phản ứng gì Khi NASA cướp công của họ à Không Harper đáp Giọng thê thảm Thật tiện cho NASA là ông ta đã chết rồi chương 91 Michael lên nhắm mắt lại Để tiếng nổ đều đều của động cơ máy bay rội vào màng nhĩ Ông quyết định không nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa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 Và Thôn lên ngạc nhiên thấy mình đang thấy thiếu vắng cô Ông thầm hỏi mình đã bao lâu rồi chưa biết mong nhớ phụ nữ Kể từ sau khi Celia mất đi Thưa ông Thunlen Thunlen ngước nhìn lên Người phi công từ khoang lái đang thỏ đầu vào trong cabin Nãy ông có dặn là khi nào máy bay vào đến vùng vụ sóng điện thoại thì bảo ông biết Bây giờ thì ông có thể gọi điện thoại được rồi đấy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 Chúng tôi sẽ gọi điện cho quý vị Chào nhé, chúng ta đi nào Thôn lên phá lên cười Ngay lập tức ông thấy nhớ đội thủy thủ của mình Dĩ nhiên là họ đã xem truyền hình buổi họp báo Ông hài lòng thấy họ đã lên bờ Ông bị Tổng thống túng đi quá đột ngột Và ngồi không trên biển thì đến phát điên mất Dù đoạn băng nói rằng tất cả đã lên bờ Ông đoán rằng chắc chắn họ phải để lại một người trong tàu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 lên lại phá lên cười lần nữa, lòng nhẹ nhõm khi biết tàu có người trông. Xavier là người rất có trách nhiệm và không bao giờ thích tịch tùng đàn đúm Cô là nhà hải dương học có tiếng là thẳng thắn đến mức cay độc. Đoạn băng thu sẵn lại tiếp tục. Mai này, dù sao thì đêm nay cũng vô cùng đặc biệt. Nó sẽ khiến anh trở thành nhà khoa học đầy kiêu hãnh. Đúng thế không nào, ai cũng bàn tán rằng sự kiện này quá có lợi cho NASA. Họ đúng là chết đuối với được cọc, thật đấy, và chúng ta cũng được lợi nhiều, còn hơn cả Nasa ấy chứ. Đại dương kỳ thú sẽ có thêm hàng triệu khán giả sau đêm hôm nay. Anh trở thành người của công chúng thật rồi đấy, xin chúc mừng, anh tuyệt lắm. Có người gì sao nói chuyện, rồi đoạn băng lại tiếp tục. À, suýt quên mất Xavia, để anh khỏi quá hoanh hoang, cô ấy muốn cạo gái anh đây này, anh nghe nhé.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 Rachel Sexton đang ngắm mình trong gương. Cô nhận thấy vẻ mặt mình xanh xao, yếu ớt hơn hẳn mọi khi. Những sự kiện khủng khiếp đêm nay đã lấy đi của cô biết bao sinh lực. Rachel thầm hỏi, không biết đến bao giờ cô mới hết được cảm giác hãi hùng, vỗi khi đến gần đại dương. Cởi mũ trùng đầu của thủy thủ đoàn tàu chắc lốt ra, cô để mái tóc vàng xóa xuống hai vai. Trông khá hơn, cô tự nhủ, cảm thấy tự tin hơn đôi chút.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 Chỉ huy đã chuẩn bị sẵn những phương tiện tốt nhất, Delta-1 thẩm nghĩ. Máy bay trực thăng Kyowawa-Mo, lúc đầu được thiết kế là máy bay trinh sát hạng nhẹ, đã được gia cố và cải tiến để trở thành dòng máy bay quân sự chuyên dụng mới nhất. Với khả năng cảm ứng hết sức nhẹ bén với tia hồng ngoại, thiết bị định vị bằng laser của nó cho phép người sử dụng điều kiện những vũ khí tối tân siêu chính xác như tên lửa Stinger không đối không, Và hệ thống tên lửa ag148 helpfi thiết bị định vị số hóa tốc độ cao lắp trên máy bay cho phép ngắm bắn 6 mục tiêu của một lúc hầu như không định thủ nào từng nhìn thấy kỹ còn được sống girót để mà kể lại với nó cho người khác chiềuo lên thang máy bay và ngồi vào một quả khoaang lái đ đèn thấy trong tim dân trào cảm giác lâng lân của kẻ mạnh trong cuộc thiền anh đã 3 lần tham gia tập trận trên loại phi cơ này Dĩ nhiên Chưa bao giờ anh nhận lệnh tiêu diệt một nhân vật nào quan trọng như lần này. Phải thừa nhận rằng, Kiowa đúng là thứ phương tiện vô cùng lợi hại đối với những nhiệm vụ như thế này. Động cơ Reuters-Allison của nó luôn hoạt động cùng lúc với hai bộ phận giảm thanh chứa chất lòng dạng dệt. Điều đó đồng nghĩa với việc đối phương sẽ không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào cho đến khi chiếc phi cơ đã ở ngay trên đầu. Và vì chiếc máy bay này có khả năng bay trong đêm tối,